Phần ba, Một chuyện thần tiên Walmart. Anh phải gầy bẫy mới lừa được tôi nói xấu điều gì về Walmart. Gary Ramey, nhóm chuyên trách Walmart của Sarah Lee. Có nhiều chuyện Jonathan Leach, không biết trong chuyến đi đầu tiên của anh tới bên tôi Villa, nhưng có một điều anh không hề mơ hồ, cơ hội. Sarah Lee người phụ nữ chịu trách nhiệm mua hàng dụng cụ nhà bếp cho Walmart, muốn bàn với Blake về chuyện trữ hàng dụng cụ nhà bếp của anh, năm 92, Abby, con gái 8 tuổi của Blake nảy ra một ý tưởng để nướng thịt xông khói ba con rất tiện lợi. Một chiếc đĩa với một thanh chữ thập nhỏ để treo thịt xông khói lơ lửng khi bỏ vào lò vi ba. Chiếc đĩa sẽ hứng hết mỡ chảy giọt xuống, thịt xông khói sẽ chín giòn và hầu như không còn mỡ. Hai cha con đặt tên cho sáng chế này là Makin ba con. Họ cùng nhau bỏ ra hai năm thiết kế kiểu dáng, nghĩ ra cách đạt sản xuất hàng loạt loại đĩa này, rồi tìm người bán sản phẩm đó. Hai cha con chia nhau quyền sở hữu sáng chế. Tới lúc lý đến Bentoville vào mùa sương năm 95 và đĩa nhựa Makin bacon này đã bán chạy hơn cả khả năng sản xuất của anh. Lít dùng khuôn dập từng chiếc đĩa một, Lít đã thử chào hàng ở các hãng bán lẻ lớn kể cả Walmart, nhưng không hề gặp may. Khi các hãng bán lẻ tỏ ra chẳng quan tâm đến Makin bacon. Lít tìm hết cách thuyết phục để vào được các văn phòng của hãng chuyên bán thịt sông khói a-mua. Hãng này vào mùa thu năm 94 quyết định dán vào sau lưng 15 triệu gói thịt sông khói một phiếu khuyến mại rau bán loại đĩa này, hãy cắt hai phiếu này. Bằng chứng đã mua thịt sông khói của Amor cùng với 6,99 đô la gửi đi và bạn sẽ nhận được chiếc đĩa nướng thịt sông khói Tân Kỳ. Rồi đến tháng 9 năm 94, tạp chí Good House đăng một mẫu về sản phẩm Makin Bagon trên trang kỹ thuật nấu ăn bằng lọ v sáng kiến của Abbey và các đơn đặt hàng ủng ủng gửi tới Amor. Tại lúc Walmart đi tìm, clip mấy tháng sau khi chiến dịch quảng bá của Amor bắt đầu, anh đã bán được hàng ngàn chiếc đĩa này mỗi tuần và không làm kịp để giao hàng, trong vòng 4 đến 6 tuần lễ, như trong phiếu khuyến mại đã hứa hẹn, Sharon Chan vẫn còn chờ ở tạp chí Good Bikin, nhớ lại rằng, tài sản đã tràn ngập những lá thư và những cú điện thoại than phiền của những người, đã gửi tiền đi, mà chưa nhận được sản phẩm, lứt đền bù bằng cách, bất kỳ ai gửi thư đến phàn nàng, thì sẽ nhận được một chiếc đĩa trực tiếp từ Anh, và thêm một chiếc nữa khi việc sản xuất đã giải quyết hết các đơn đặt hạng tồn động. Chiến dịch quảng bá của Amor thành công lớn, Tuy nhiên, một đơn đặt hàng từ Walmart có thể biến một nỗ lực kiểu Don Quixote thành một vụ kinh doanh thực sự. Theo lời Blitz, Walmart chính là giấc mộng tin của mọi nhà phát minh. Blitz gặp Jerry Nye, người chuyên mua hàng nhà bếp trong gian phòng nhỏ ảnh đạm, nêu Walmart tiến hành một cuộc họp với người bán hàng. Jerry đã trông thấy chiếc đệ đó và cô ta muốn bán thứ đó. Blitz nói, đệ này đang bán ra với giá 6,99 đô la và điều đầu tiên, Jerry nói là Đề nghị duy nhất của chúng tôi là phải bán với giá thấp hơn giá đó. Họ muốn chúng tôi bán thấp hơn cái giá đã quảng cáo, sau lưng những gói thịt xong khói Amor. Đương nhiên, Jerry này chỉ cần một đơn đặt hàng thôi là có thể mua số lượng điểm mắc kinh bà con nhiều bằng số lượng khách hàng của Amor sẽ đặt mua trong vòng 9 tháng. Nick nhìn thẳng vào mắt Jerry và nói, rất tiếc tôi không làm được Jerry sững sốt đến lặng người. Cô ta bảo, anh điên rồi, có điên mới nói không với tôi. Nhưng Nick thực sự không thể gật đầu với Jerry, ngay lúc này anh đã không thể làm xuể cho đủ lượng đĩa mà ba con mà hãng Amo yêu cầu. Hơn nữa anh nói, những người ở Amo đã cho tôi một cơ hội lớn lao. Nếu họ mà thấy Wayne Max bán loại đĩa này, chỉ cần rẻ hơn hai xu thôi, họ sẽ giận tôi lắm. Mà tôi cũng chẳng muốn làm thế đối với Amo. Thế là Lit nói với Jerry này, sau khi chương trình của Amo kết thúc, tôi sẽ quay lại. Một kẻ mà toàn bộ công ty của hắn chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng qua bưu điện ở Grand Rabbit, một kẻ mà chuyên gia nghiên cứu và phát triển của hắn chỉ là một cô bé học sinh lớp năm. Cái đó là giám bảo hạng bán lẻ lớn nhất nước Mỹ hãy đợi đấy. Có nhiều điều về Walmart mà SA hiểu rõ, một trong những điều đó là, công ty này thường biết chính xác nó muốn gì, và sẵn sàng chờ đợi để đạt được mong muốn, dù không phải lúc nào cũng như vậy 6 tháng sau, tháng 10 năm 95, chiến dịch quảng bá của Amour kết thúc, và Walmart vẫn còn đeo đuổi, Jerry nói, ta làm vụ đó đi, còn không tôi bỏ luôn. Hợp đồng được thả thuận qua điện thoại, Jerry Nye muốn tung mặt hàng bacon hấp hệ thống Walmart trưng bày ngay ở đầu các quầy hàng nơi loại đĩa nướng thịt sông khói này sẽ đập vào mắt người mua sắm đó là một đơn hàng hóa lớn hai trăm nghìn đĩa bacon và đó là một ngày trọng đại ngoại trừ một vấn đề ngay khi nhận đơn đặt hàng là anh phải bắt đầu tính toán ngay league nói về mặt tài chính chuyện đưa hàng vào walmart sẽ đẩy anh đến bờ khánh tận chuyện này thực ra đã đẩy league và gia đình anh tới nước đó rồi điều hay nhất trong vụ quảng bá bằng thịt sông khói a mua là người mua chuyển tiền đến cho john league trước khi anh phải sản xuất đĩa cho họ toàn bộ việc kinh doanh đã được góp vốn trước, các đơn hàng ùa tới, cùng với tiền mặt chi trả cho nhà máy sản xuất lúc đó nằm ở bang Utah. Hợp đồng với Walmart lại khác hoàn toàn. Les cần có sẵn hơn một trăm đô la. Anh phải mua ba mươi tấn chất dẻo cao cấp. Anh phải nhờ thiết kế mẫu bao bì. Một người bạn đã làm giúp anh miễn phí kiểu bao bì anh vẫn còn dùng tới giờ. Rồi anh phải mua giấy bồi và thuê hãng sản xuất bao bì. Và tất nhiên anh cũng phải thuê hãng sản xuất những chiếc đĩa nữa. Từ bên tôi, Viola, nhận được một thứ cũng gần như là tiền. Jerry giao cho tôi một núi giấy sọc xanh, như người của quanh mắt thường gọi. Những giấy đặt mua hàng, thời chưa sử dụng phương tiện điện tử, những đơn hàng này được in riêng với những sọc màu trắng và xanh nhạt xen kẽ nhau khắp tờ giấy. Với mới giấy sọc xanh trong tay, muốn biến chúng thành một trăm đô la vốn lưu động, Blitz phải trông cậy vào một nguồn trợ giúp bất đắc dĩ, một kỹ sư điện lạnh của hãng Winburn, già bảy mươi tám tuổi đã về hưu sống ở Anesha, bang No, Dakota. Đó là rót cha của Blitz đầy nghị lực, năng động và máu kinh doanh. Somlits là con út trong 11 người con của Scott. Từ 16 tuổi, Liz đã cùng một người anh mở một dịch vụ gặt lúa mì theo yêu cầu và chỉ thôi làm việc này khi anh hoàn tất đại học lúc 24 tuổi. Helen và Scott, bố mẹ anh, cả đời chưa hề vay mượn tiền ai bao giờ cho đến khi Scott nhận được mới giấy sọc xanh của Walmart. Scott lướt đi thẳng vào một ngân hàng ở miền tây, North Dakota, đem mới giấy sọc xanh và nông trại ra thế chấp để được vay mấy trăm ngàn đô la cho cậu con út. John nói, bố rất hoài nghi, nhưng đó là một hợp đồng đã thỏa thuận, chúng tôi đã có đơn đặt hàng. Ta vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích ấy, niềm tin kiên định ấy trong dòng nói của Lít 10 năm sau, đó là một hợp đồng đã thỏa thuận. Mọi việc John Lít cần làm, chỉ là sản xuất những chiếc đĩa, giao hàng, và sẽ có tiền từ Walmart liền. Và Lít thực sự giao hàng, ồ có một số sự cố, chuyện đó cho tới giờ còn làm Lít hải hùng. Anh gửi tới Walmart lô hàng mẫu để trưng bày, được đóng thành những gói 12 đĩa, những cái hàng đóng sẵn ấy có cảnh đáy dài 45 phân, sự cố gì, những ngăn kệ trưng bày đầu quầy hàng, chỉ có chiều sâu 30 phân thôi, tôi đúng là dở, Blitz nói, đúng là tai hại, ngày nay, một sai lầm như thế đối với Walmart sẽ không tốt đâu, nó sẽ chấm dứt chuyện làm ăn của anh với họ đấy. Tuy nhiên, chuyện này cũng không đến nỗi nào, Blitz và Walmart cùng tính toán một cách trưng bày khác cho lô hàng đầu tiên, khoản nợ đầu tiên của ông George Blitz được trả hết trong vòng mươi ngày. Và John Blitz không cần phải vay nợ thêm lần nào nữa để làm ăn, anh đã bán khoảng 1,25 triệu chiếc đĩa Makin con qua hệ thống Walmart và hơn 4 triệu đĩa trên toàn quốc. Trong siêu thị Walmart nào, ta cũng có thể tìm thấy sản phẩm Makin con trong các quầy hàng bán lò vi ba. Trên bao bì vẫn in hình Abe, mãi mãi là một cô bé 10 tuổi đáng yêu bất chấp thời gian, Abe ngày nay đã tốt nghiệp đại học. Câu chuyện của Jonathan Blitz là một chuyện thần tiên về một nhân vật thơ ngây, đã nỗ lực đến tận cùng vượt qua bao trở ngại và sau cùng đã thành công, khi bạn bước vào tổng văn phòng toàn cầu của hãng McKinbacon ngày nay, tức là bạn cũng bước vào tầng hầm của ngôi nhà gần Quay Play, bang Minnesota, mà John Lash sống cùng vợ không. Thực tế thì tổng văn phòng McKinbacon xoay sở tạm với chừng một phần ba diện tích tầng hầm, phần còn lại được dùng làm phòng chơi game và khu vực tiếp khách. Bản thân quan hệ của John Black với Walmart là điều ngạc nhiên và đáng chú ý. Một công ty lớn nhất lịch sử với 1,6 triệu nhân viên khắp thế giới lại làm ăn với công ty nhỏ nhất lịch sử, một người. Với một văn phòng, phòng tại gia, mà người đó hiện nay thực ra, cũng chẳng dành toàn thời gian chăm lo cho marketing ba con. Điều đặc biệt nhất là việc kinh doanh của John Lach và quan hệ của anh với Walmart trong nhiều phương diện, lại hoạt động như việc kinh doanh của Ropter và Gamler, Hellego đó là một mô hình thu nhỏ hoàn hảo của hiệu ứng Walmart. Đó là một ví dụ của tác dụng tốt khi mọi chuyện thông suốt với Walmart. Tốt cho mọi người, người bán hàng, công nhân nhà máy, khách hàng. Thậm chí khách hàng của những hãng cạnh tranh với Walmart, những người không chịu mua sắm ở Walmart, tất nhiên giống như bất kỳ việc làm ăn nào với Walmart, lứt sống được là nhờ tính ký kỳ cục của công ty này. Ở hai đầu chiếc bàn làm việc thương dài của Black là hai chiếc máy vi tính. Một chiếc Mac Entrust thời trang hiện đại, vốn là chiếc máy ưa thích của Black, và một chiếc PC tiện dụng. các PC chỉ dành cho Walmart. Anh nói, tôi là dân xài Mac, tôi muốn tóm khứ các PC đi, nhưng Walmart nhất định đòi phải dùng PC. Đó là phương tiện để Walmart gửi những đơn hàng tới, là phương tiện cho Blitz cào sâu vào cơ sở dữ liệu bán lẻ mênh mông của Walmart Retailing, và phân tích xem người ta đang mua sản phẩm Makinbacon như thế nào, và làm sao để anh bán được hàng nhiều hơn. Quy trình đặt hàng điện tử dù là trên máy PC, đương nhiên là một tiến bộ khổng lồ so với những mẫu đơn sọc xanh. Sau đơn hàng đầu tiên của Blitz, những tờ giấy sọc xanh gửi tới đều đặn theo phong cách kỳ quặc của Walmart. Blitz kể, những tờ giấy sọc xanh thường đến vào ngày thứ ba gửi phát triển nhanh bằng máy bay qua dịch vụ Airborne Express. Sau đó anh sẽ nhận hóa đơn thanh toán tiền cước Airborne Express cho đơn đặt hàng của anh và tuần sau bằng thư thường, giá trị 8 đô la. Đại điểm kinh doanh của hãng McKin Bacon cũng rất giống với đa số các công ty sản phẩm tiêu dùng lớn hơn đang cung cấp hàng cho Walmart. Trung bình mỗi năm, Lidl cung ứng khoảng 25 phần trăm sản lượng cho Walmart. Walmart là khách hàng lớn nhất của Lidl, nhưng anh vẫn cung ứng 75 phần trăm sản lượng còn lại cho các kênh phân phối khác đôi khi Tiger bán nhiều đĩa của anh hơn là Quan Mắt, nhưng Tiger lại là một khách hàng thất thường đối với Martin Bacon. Nhiều năm rất hào hứng, nhiều năm lại hững hờ. Còn chúng tôi làm ăn với Quan Mắt liên tục, không hề gián đoạn. Liz nói, đó là điều cốt yếu, họ đáng tin cậy. Anh có thể bị Tiger cho nghỉ chơi, mà chỉ được thông báo trước một tuần lễ. Quan Mắt không chơi trò đó, hoặc là anh vào hoặc là anh ra thế thôi. Thật ra Tiger có thể bất ngờ mua ảo ảo, cũng như đột ngột mua nhỏ giọt, chẳng hạn mấy mùa Giáng sinh trước. Target đặt hàng Mackin Bacon số lượng cực lớn cho quý 4, tôi không hề biết được nhu cầu ấy từ đâu ra. Chính khả năng linh hoạt đáp ứng nhanh như các tập đoàn lớn với nhiều nhà máy luôn sẵn sàng hoạt động là lý do khiến xưởng sản xuất những chiếc địa của anh ở Mỹ, chỉ cách nhà anh 50 cây số về phía bắc, trong một cơ sở dập khuôn hàng nhựa ở Roxtan, bang Wisconsin, khi đơn đặt hàng đột ngột của Target đổ nhào tới, nhà máy Roxfan sẽ chạy 24 trên 24 giờ để làm cho kịp và hàng được chuyển tới Target bằng xe tải. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu hàng được chuyển bằng tàu container từ Trung Quốc, tôi có thể cung ứng kịp thời hạn, mà anh không thể nào làm được. Nếu anh chuyển hàng bằng đường thủy, tùy theo mùa tùy theo năm, sản phẩm Marketing Bacon cũng có bán ở các cửa hàng Kamak và Wallprint, Linenting và Goldmacher, cùng như cửa hàng nhỏ hơn chuyên bán đồ nhà bếp cao cấp. Một kênh phân phối ổn định khác cho Makinbarkon, lại là cách bán hàng cổ lý sĩ, mua hàng theo các catalog của những công ty như Carrow và hàng được gửi tận nhà bằng bưu điện chúng tôi có vô số vụ làm ăn với những cơ sở bán hàng qua bưu điện mà chưa hề biết tới. Lít nói những catalog chào hàng gửi tới đối tượng các bà lão luôn luôn hiện diện trên chiếc ghế bành, hay cạnh chiếc tv trong nhà và lít nhận được mỗi tuần hơn chục đơn đặt hàng như thế gửi trực tiếp đến văn phòng, phòng Macin Bacon cùng với chi phiếu thanh toán. Quan vẫn bán loại địa ấy với giá 6,97 đô la giống như thời năm 95 sẽ hơn bất kỳ chỗ nào khác. Tiger bán 6,99 đô la. Lít nói Target bán đắt hơn hai xu và hai xu đó thuộc về Target. Ở những nơi khác, loại đĩa này bán giá cao hơn. Trong một khảo sát năm 2005, ở các cửa hàng qua Print, chuẩn bị cho một đơn hàng khổng lồ mà lít hy vọng sẽ xuất hiện. Địa của anh bán giá 7,99 đô la. Ở Lego Mojo, giá 11,9 đô la. Trên website Caron Wild Whip phần đây, đĩa này bán giảm giá. Từ 12,95 đô la xuống còn 7,99 đô la, nhưng cộng thêm 3,95 tiền gửi hàng bằng bưu điện thì giá thực bán là mười một phẩy chín mươi bốn đô la. còn nếu bạn mua trực tiếp từ Macin Bacon, làm theo những hướng dẫn đặt hàng trên website của hãng này, bạn phải gửi tới mười đô la, tính luôn tiền bưu điện cho mỗi cái đĩa. các hãng bán lẻ đương nhiên đơn phương quyết định giá bán sản phẩm này dựa theo giá Blitz bán cho họ, giống như bất kỳ chuyện kinh doanh nào, giá bán sĩ của Blitz phụ thuộc vào số lượng và mức độ dịch vụ mà mỗi mua hàng yêu cầu. nhưng thật ra tất cả đều được giá hời nhờ Quanmatch, chính Quanmatch đã chi tiền để cho nhà máy hoạt trọng. đúng là nếu không có Quanmatch hay một khách hàng có quy mô và độ ổn định tương đương marketing bacon sẽ làm ăn cam go hơn nhiều trong mọi mặt